Bất cứ người nào nhìn thấy một con chó to đùng sủa gâu gâu lao về phía mình đều muốn bỏ chạy theo phản xạ. Quay Thu Thần cũng không ngoại lệ. Đúng lúc này, Cam Ngữ Lam lại hét lớn thúc giục, thế là Quay Thu Thần chạy thục mạng theo Cam Ngữ Lam mà không kịp nghĩ xem anh ta có phải là mục tiêu của con chó kia hay không. Hai người hớt hơ hớt hải hớ chạy về nhà hàng thực, bộ dạng của họ thảm hại đến mức người nhân viên tiếp tân giật mình. Anh trà nghiêm viên vội gọi điện lên tầng trên, thông báo cho Doãn Tắp. Doãn Tắp nhảy bác búc một xuống lầu, thấy Cao ngự Lam đưa chó đi khám bệnh còn có thể lượm một người đàn ông đem về, anh hết nói nổi. Nghe đến vụ hai người chỉ vì man đầu ăn trộm bánh của con chó béc dê trước cửa bệnh viện mà bị chó lớn truy sát, Doãn Tắp càng bó tay. Anh nhìn hai người một chó hồi lâu, sau đó chỉ tay vào con man đầu. Đợi ta bận xong, tao sẽ giải quyết mày. Tuy câu nói này, nói với man đầu, nhưng không hiểu tại sao, ca ngựa lam cảm thấy cô cũng có trách nhiệm liên quan. Vì vậy, cô không dám bỏ về. Quách thu thần càng không hiểu xảy ra chuyện gì, anh ta cũng không dám cáo từ. Anh dõi theo bóng lưng dõi tắt, hỏi nhỏ ca ngựa lam. Bạn trai cô à? Ca ngựa lam lắp đầu. không quen lắm. Tôi và chị gái anh ta là bạn bè. Cô nói rất khẽ, chỉ sợ dẫn tắc tai thính có thể nghe trộm, dù cách một tầng lầu. Anh chàng đó cũng dạ hẹp hòi, chắc chắn sẽ không hài lòng khi cô tỏ ra thái độ xa cách với anh ta. Cô nên đẹp hồng tí hơn. Quách thu thần gật đầu, đồng thời giữ im lặng. Anh ta cầm cốc nước, nhân viên tiếp tân đưa đến, uống hai ngụm rồi lại hỏi. Con chó này của ai? Thấy man đầu cuộn người nằm trong lòng ca ngự lam, bộ dáng rất đáng yêu. Anh bớt giác, dơ tay vứt nhẹ đầu nó. Là chó của anh ấy. Ca ngự lam ngó lên tầng trên, thầm nghĩ một lát rồi nói. Tôi chỉ giúp anh ấy thôi, không có gì đâu. quay thu thần lại gật đầu, nhất thòi không biết nói chuyện gì. Hai người ngồi yên một chỗ. quay thu thần thầm nghĩ, trong lòng anh ta nên cáo từ. Đúng lúc này, nhân viên tiếp tân mang bánh ngọt và đồ uống đến, nói đại ca dặn hai vị đợi đại ca một lát. quay thu thần cảm thấy khó xử, người ta đã lên tiếng chào hỏi, anh không trực tiếp gặp mặt chào tạm biệt thì hình như không lịch sự cho lắm, còn ngồi ở đây lại không biết nói chuyện gì về ca ngự Lam, bầu không khí hơi ngợ ngập. Cuối cùng, quay thu thần nói anh ta đi ra xe lấy đồ của bố ca ngự Lam mang về đây. Cô lập tức đồng ý, Thở vào nhẹ nhõm khi Quách Thu Thần khuất bóng. Lần trước coi mắt không thành nên lần này đập lại Quách Thu Thần, cô cảm thấy thật sự không thoải mái. Sau đó cô cầm một quyển sách lên đọc trong lúc chờ đợi dọn tắc. Một lúc sau, dọn tắc và một người đàn ông trung niên đi xuống. Hai người cười cười nói nói vui vẻ. Ra đến cửa, người đàn ông trung niên cảm ơn dọn tắc, bảo mọi việc cứ quyết định như vậy, rồi mở cửa đi mất. Sau khi khách hàng ra về dạn tác quay đầu vào phía ghế sofa nơi có ca ngự lam và man đầu nụ cười trên môi anh biến mất Ca ngự lam và man đầu không hẹn cùng so vai dù cổ Dọ tác không lên tiếng anh tiến lại gần bế con man đầu rồi đi tới góc tường và đặt man đầu xuống đất Dạn tác kéo hai chân man đầu bám lên bờ tường tạo tư thế đứng thẳng người Man đầu muốn thả chân xuống nhưng lại bị dạn tắt kéo chân đứng thẳng Doãn tắc chứng mắt với man đầu. Bây giờ mày giỏi rồi, dám cướp đồ ăn phải không? Man đầu ngảnh mặt, chấp chấp mắt, nhìn doãn tắc bằng một vẻ đặc biệt vô tội. Mày đừng nhìn tao, làm ra vẻ đáng yêu cũng vô dụng thôi. Hãy đứng ở đó nửa tiếng rồi tính sau. Doãn tắc nói xong, chăm chú theo dõi man đầu một lúc, rồi đột nhiên quay người đi lên gác. Anh vừa khuất dạng, Cao Ngưỡn Lam liền lao đến bên cạnh con man đầu, lên giếng an ủi nó. Man đầu, đừng sợ, cố kiên trì thêm một lúc nhé. Nổi tiếng chưa qua nhanh thôi, mà không cần đến nổi tiếng đâu, chị sẽ xin anh ta tha cho em. Man đầu dùng đôi mắt nhỏ vô cùng oan úc, vô cùng buồn bã nhìn Cao Ngưỡn Lam, trong khi nó vẫn đứng thẳng người hai chân bám vào bờ tường không nhúc nhích. Cao Ngưỡn Lam đau lòng chết đi được, vỗ về đầu nó, Ngoan, cố gắng chịu đựng thêm một lúc nữa. Nói đến đây, dọn thắc từ trên gắt đi xuống. Anh cầm một cái bát tô, bên trong chứa nhiều bánh quy dành cho chó. Thấy ca ngưỡng lam ngồi sổ bên cạnh con man đầu, dọn thắc coi như cô không tồn tại. Chỉ vừa một tiếng rồi đặt cái bát xuống trước mặt man đầu. Ca ngưỡng lam vui mừng nói với man đầu. Em xem đi, có bánh đây này, khi nào phạt xong em có thể ăn bánh. Màn đầu cố kiên trì thêm một lúc nữa Doãn tắc lườm cô Ai nói có thể ăn Không thể ăn Càng vẫn làm sững người Lúc này con màn đầu bắt đầu vạn vẹn thân hình Mắt không rời khỏi cái bát được bánh Nó vừa động đậy lập tức bị doãn tắc nạt nộ Mày dám Man đầu lại đứng im không động đậy Doãn tắc lên tiếng Thiếu một cái bánh, sẽ phạt mày đứng thêm nửa tiếng nữa. Ca Nguyễn Lam há hốc miệng, mở to mắt nhìn dẫn tóc, rồi nhìn xuống cái bát và con man đầu. Anh chàng này tàn nhẫn quá. Ca Nguyễn Lam thử xin cho man đầu. Anh hãy đổi cái giáo dục khác dịu dàng hơn có được không? Nó có hiểu anh nói gì đâu, anh phạt nó như vậy, chẳng phải lãng phí cảm xúc của anh hay sao? sao, tôi thừa cảm xúc Một câu ngắn gọn của doan tác Khiến cao ngưỡn lam cứng họng Cô cố gắng kiềm chế không lườm anh Trong lòng cô thầm nghĩ Anh chàng này đúng là cảm xúc phong phú Đa dạng có thừa Hay là để ngày khác phạt nó đi Bây giờ nó vẫn đang bị ốm Nó dám đi cướp đồ ăn Từ miệng con chó lớn Khả năng hồi phục sức khỏe của nó hơn cả chó địa cầu rồi. Chắc nó là chó ngoài hành tinh. Doãn tắc bày về mặt kinh ngạc, chỉ tay vào con man đầu. Man đầu, mày mọc hay thật đi, mày đến từ hành tinh nào hả? Man đầu đâu có hiểu lời doãn tắc. Nó lặng lẽ quan sát, sắc mặt anh rồi lại quay sang nhìn cái bát bánh quy. Bộ dạng của nó vô cùng tội nghiệp. Cao Ngưỡng Lam lại thấy xót thương. Cô chừng mắt với doan tắc Anh đừng chọc man đầu nữa Nó đáng thương quá cơ Nó đâu có đáng thương Ăn đồ linh tinh bị đau bụng Tôi phải hầu nó đi tiêm và cho uống thuốc Lại còn nhờ một cô ngốc Đưa nó đi khám bệnh Lúc tiêm có người bế Ăn uống có người dỗ danh Nó đáng thương ở điểm nào Anh Nói ai là con ngốc hả Cao Nguyễn Lam không thể tiếp tục giữ thái độ lịch sự Anh ta đang mắng ai là đồ ngốc Hồng ngốc sao Cho lớn đuổi cho bé thì mặc kệ cho nó đuổi Man đầu tuy chân ngắn Nhưng lẽ nào không chạy nhanh hơn em Em thích làm anh hùng cứu chó lắm sao Nếu không phải con ác phúc đó có sợ dị Nếu không phải con ác phúc đó có sợi dây xích cổ bị giữ lại Chỉ e là người bị cắn chính là em Đúng rồi, Cang Nguyễn Lam thầm nghĩ Thảo nào họ có thể dễ dàng thoát thân Lúc chạy, cô không dám quay đầu về đằng sau Nên không rõ tình hình Nhưng cô cũng cảm thấy là lạ Là tại sao cho béc dê đó chạy chậm như vậy Hóa ra là do bị xích Bây giờ mọi người đều không sao màn đầu biết lỗi rồi Anh đừng hung hạn với nó nữa Tôi hung hạn lúc nào Rõ ràng tôi xử lý vụ này rất ôn hòa. Ôn hòa? Ôn hòa kiểu gì vậy? Anh đã biết con chó ở bệnh viện thú y tên là A Phúc. Anh nhất định biết rõ nó to lớn đến mức nào đúng không? Bởi vì man đầu dám cấp độ ăn từ miệng nó, nhưng không dám ăn mình quy trước mặt anh, nên anh muốn so sánh mặt mũi anh vì con A Phúc. Ôi giời, không ngờ em lại hại thật, to gan thật, còn biết mắng người nữa cơ đấy. Dọn tăng khoanh hai tay trước ngực nhìn ca ngưỡng lam bằng ánh mắt cười như không cười. Tôi đâu có biết mắng người, đến chó ngoài địa cầu còn sợ anh, chắc anh cũng không phải sinh vật trên trái đất này đúng không? Địa bay của anh hỏng rồi à, mau quay về hành tinh của anh đi. Cao ngưỡng lam học dọn tăng khoanh tay trước ngực, nói giọng vô cùng nghiêm túc. Địa bay hỏng rồi, Dẫn tắt bật cười ha ha, em thú vị thật Anh ta cười xong lập tức lấy lại về mặt nghiêm trình Em ở nơi khác chỉ là bánh bao bị người ta ức hiếp Đến chỗ tôi em oai phong thật, mồm miệng không ai bằng Ai là bánh bao hả? Cố ngốc cả ngày bị ức hiếp, không biết cạnh nhau Chỉ mắng người cũng không cực kỳ thế Dù làm việc chăm chỉ, vẫn bị đá khỏi công ty, trở thành dân thất nghiệp cũng chỉ biết chạy trốn. Không phải là bánh bao mềm thì là cái gì? Cô ngây người khi bị dõn tắc chọc vào nỗi đau một cách tàn nhẫn. Đúng vậy, cô luôn nghiêm túc cho công việc, cuộc sống và cả chuyện tình yêu. Vậy mà cô vẫn bị bạn bè phản bội, bị bạn trai bỏ rơi, trở thành vật hy sinh ở công ty rồi bị đổi việc. Tập nhiều chắc chở như vậy. Nhưng cô cũng chẳng có chút phản ứng, chỉ biết lặng lẽ rời khỏi nơi khiến cô đau thương. Cô chỉ có thể làm vậy, còn làm được gì khác. Càng ngộn lam nghiến răng cất cao rộng. Anh đừng tưởng tôi sẽ bị ăn hiếp, nên coi tôi như oxy miễn phí. Tôi không tính toàn với anh, không phải vì tôi sợ anh, mà do tôi tốt bụng. Tôi thương nịu nịu và man đầu, không có người chăm sóc. Anh đừng tưởng tôi luôn gặp chuyện duy sẻo, Luôn bị hãm hại thì tôi là bánh bao Dù dù là bánh bao Bánh bao cũng là loại có khí phách Bánh bao chỉ là một cục bột mì Lấy đầu ra khí phách Trong bánh bao có nhân thịt Chẳng phải máu me linh láng hay sao Chú thích Cao làm nói cô là bánh bao có huyết tính Nghĩa là suốt sẵn khí phách cương trực Câu dưới cô dùng từ huyết lâm lâm có nghĩa là máu me linh láng. Đây là một cách chơi chữ. Hết chú thích. Thịt bị nhổ máu me linh láng có gì đáng dạo ai? Nghe ra vẫn chỉ là con đường thiên lương. Hơn nữa, đó cũng là bánh mang nhân thịt chứ có khác gì đâu. Doãn tác từ trên cao đảo mắt đánh giá thân hình của ca ngựa lam. Em cùng lắm, cũng chỉ là bánh bao chay mà thôi. Nhân thịt hay nhân cay, không phải nói bằng mồm Ca ngưỡng lam giả bộ không hiểu câu trân trọng thân hình cô của đối phương Cô đã quyết định rồi, kể từ hôm nay trở đi, không ai có thể bắt nạt cô Ca ngưỡng lam hùng hổ ôm con man đầu đứng dậy, vui xuống nói với nó Man đầu, chúng ta mà cái anh ta, không chấp nhận sự trừng phạt Em muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống Nếu anh ta có bắt nạt em Đừng sợ, chị sẽ nuôi em. Sao nào, em lại muốn cướp chó của tôi. Có muốn đạp tôi hai phát để tôi đi bó bồ chân ngồi xe lăn nữa không? Doãn tác cảm thấy tâm trạng rất tốt khi chứng kiến bộ dạng tức tối của Cao Ngựa Lam. Khi doãn tác và Cao Ngựa Lam bắt đầu đôi co, quanh Thu Thần đã tới cửa nhà hàng. Trong con mắt của anh ta, không khí ở bên trong vô cùng căng thẳng. Lúc đầu, Anh ta ngại ngồi lâu ở đó nên mới tìm cớ truyền ra ngoài, hút hết hai điếu thuốc rồi quay lại nhà hàng. Nào ngờ, Quách Thu Thần vừa vặn chứng kiến màn cạnh nhau kịch liệt của ca ngưỡng lam và dọn tắc, khiến anh ta đột nhiên cảm thấy hối hận khi đi vào trong này. Anh do dự không biết nên học nhân viên tiếp tân, giả bộ làm người mù hay tiền đến khuyên can. Anh ta nghĩ mãi vẫn không ra cách xử lý. Đột nhiên có người kèo gấu áo anh ta, Quách Thu Thần cúi xuống nhìn. Phát hiện một bé gái rất xinh xắn. bé gái nở nụ cười ngọt ngào với anh ta và cất giọng lanh lành. Chú ơi, chú cho cháu mưa điện thoại một lát được không à? Quay thu thần không biết cô bé xuất hiện từ khi nào, nhưng anh ta không thể từ chối yêu cầu của người bạn nhỏ đáng yêu này. Thế là anh ta xuất điện thoại ra đưa cho cô bé. Niu niu cầm điện thoại, lập tức bấm số của mẹ. Mẹ ơi, mau cứu mạng. Con vừa đến đây, thề cậu và chị cãi nhau rất hăng, mẹ mau gọi điện cho cậu đi. Quách thu thần nghĩ thầm, mẹ của cô bé chắc là người bạn ca ngưỡng lan nhắc đến. Cô bé thông minh lên lợi thật, biết tìm viện binh cứu người. Không, mẹ đứng sang bên này, mẹ tới đây cũng chỉ là dê vào miệng sói thôi. Mẹ hãy gọi điện thoại cho cậu, để cậu mất tập trung, con sẽ dẫn chị đi trốn. Quách thủ thần tròn mắt kinh ngạc. Rồi thật, người bạn nhỏ không chỉ biết tìm điện binh, mà còn biết lập kế hoạch thoát thân. Anh không rời mắt khỏi nịu nịu. Nịu nịu đã kết thúc cuộc điện thoại. Cô bé nở nụ cười ngọt ngào, hai tay lễ phép trả điện thoại cho anh ta. Vài giây sau, điện thoại của dẫn tắt đồ chuông. Anh rước ra nghe. Chị, chuyện gì vậy? Nhân cơ hội này, Nịu nịu ra sức vệ tay về ca ngọn lam Doãn tắc vừa nghe điện thoại Vừa đi về phía quay tiếp tân Ca ngọn lam hiểu ý nịu nịu Cô không quên cúi xuống Bốc mấy cái bánh quy cho man đầu Giòn rén đi qua doãn tắc ra phía cửa Nịu nịu đẩy cửa bó ra ngoài trước Đi ngang qua quách thu thần Ca ngọn lam nói khẽ Anh tiểu quách mau chạy thôi Lại chạy nữa Quách thu thần quay đầu Thầy dọn tắc đang cau mày, nhìn bộ dạng lén la lén lút của bọn họ. Anh ta không nghĩ ngợi nhiều, lập tức chạy theo cao ngưỡng lam. Nịu nịu rất hưng phấn trước kế hoạch đào thoát do cô bé nghĩ ra. Cô bé vừa chạy vừa cười tươi hét lớn. Mẹ ơi, mẹ ơi, mau cứu mạng. Cao ngưỡng lam ôm bàn đầu chạy vượt lên trước nịu nịu. Nịu nịu, nhanh lên. Quay thù thần chạy đằng sau hai người. Anh ta vừa chạy vừa trọt nghĩ đến một vấn đề Tại sao anh ta lại phải chạy theo bọn họ chương 15 Về chuyện xem mặt Lần này khoảng cách chạy trốn tương đối ngắn Chỉ cách có mấy cửa tiệm mà thôi Doan ninh đứng vào cửa tùy tâm uyển vẫy tay với bọn họ Hai người lớn một trẻ con Một con chó nhỏ vận lọi vào trong quán. Nịu nịu vừa vào, lập tức hét lớn. Mẹ, sao mẹ không nói chuyện với cậu lâu lâu một chút? Mẹ cúp điện thoại nhanh như vậy, sao kịp trốn? Cậu còn nói mẹ, chị bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trời này, ấu chị quá. Sau đó cậu cúp điện thoại luôn. Giận ninh nhảy theo giọng dẫn tắt, còn làm động tác ngắt buộc điện thoại. Ừ, anh ta còn giá thêm vì người khác Anh ta mới là cái loại ấu trị nhất Cao Ngõ Lam cất sọc hoàn trách Nhữ nữ chạy ra phía cửa Nhìn ngang dọc, tay ôm ngực nói mày quá, cậu không có đuổi theo Cô bé xoay người chạy về phía man đầu Đón man đầu từ trong lòng Cao Ngõ Lam Hô nhẹ lên cái đầu nhỏ của nó Man đầu à, cậu rất hung giữ với em đúng không? Không việc gì phải sợ Có nịu nịu ở đây. Nịu nịu và chị sẽ cô bảo vệ man đầu. Giận ninh lên tiếng hỏi. Suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Càng ngự làm đưa mấy chiếc bánh quy của chó cho nịu nịu. Sau đó cô kể một lượt chuyện vừa xảy ra, đồng thờ giới thiệu Quách Thu Thần với Giận ninh, nói là đồng hương của cô. Quách Thu Thần thấy nhắc tới tên mình, đang muốn ứng phó đôi ba câu khích xáo. Anh ta vừa định mở miệng. Điện thoại của Doãn Ninh đổ chuông Cô bắt máy Nói mấy câu sau đó quay về phía ca ngựa lam Doãn tác bảo cậu ấy mời ăn cơm tối Tuyệt quá Thôi khỏi chị ạ Nịu nịu và ca ngựa lam đồng thời lên tiếng Tuy nhiên nội dung lời nói hoàn toàn trái ngọc nhau Doãn Ninh nửa nún vai Bày vẻ mặt đáng tiếc Với hai người phụ nữ một lớn một nhỏ Cậu ấy không phải mời Ngữ Lam và Niệu Niệu Cô quay sang Quách Thu Thần Xin lỗi, hôm nay đã làm phiền anh Em trai tôi có mở một nhà hàng Cậu ấy bảo chuyện xảy ra ngày hôm nay Cậu ấy thật sự ngại quá Cậu ấy muốn mời anh bữa cơm Ô hô, mũi tên vòng vè thế nào Lại bán về phía anh chàng Tiểu Quách rồi Càng ngự Lam nhìn Quách Thu Thần bằng ánh mắt kinh ngạc quay Thu Thần theo phản xạ xua tay Không cần, không cần. Tôi chỉ là mang đồ tới cho cô Cao. Tôi còn có trước việc, xin phép đi trước. Vậy sao? Giận ninh nói với giận tác ở đầu kia điện thoại. Anh Quách bảo anh ấy xin cá từ. Anh ấy còn có việc bận, không thể ăn tối. Giận tác nói gì đó cho điện thoại, giận ninh quay lại hỏi Quách Thư Thần. Anh có việc gì gấp? Quách Thư Thần há hốc miệng. Hỏi thế này, muốn anh phải trả lời như thế nào? Đừng nói anh ta quả thật là không bận, dù có bạn đi chăng nữa, cũng chẳng thể nói rõ ra. Quay từ thần còn đang ngây người, giãn ninh đã thay anh ta trả lời dẫn tắc. Anh ấy không trả lời được, mà cậu tò mò chuyện nhà người ta làm gì chứ? Người ta sao phải báo cáo với cậu? Cậu sao bên này, ba mặt một nhòi là được rồi? Cái gì? Cậu đang bận? Hôm sang thì miễn bàn, Chị không phải là cái ống loa của cậu càng Ngưỡng Lam cùng Quách Thu Thần liếc nhìn nhau Cười ngợ ngùng Cuối cùng vẫn là Quách Thu Thần gãi đầu mòm miệng Chỗ cô ở, có xa đây không? Có cần tôi giúp cô đưa đồ về nhà Hay đưa cho cô ngay bây giờ? Anh đưa cho tôi ở đây là được rồi Không dám làm phiền anh lâu Anh cứ bận việc của anh đi Thật sự là ngại quá Hôm nay tôi đã làm phiền anh quá nhiều Cao Ngưỡng Lam khách giáo đáp lòi. quay Thu Thần mỉm cười gật đầu. Đi ra ngoài lấy túi hành lý bố Cao Ngưỡng Lam gửi. Anh ta sao đồ cho Cao Ngưỡng Lam, rồi nói về câu khách khí với Doãn Ninh. Sau đó quay Thu Thần cáo từ ra về. Cao Ngưỡng Lam và Doãn Ninh tiện anh ra tới cửa. Cửa vừa mỏ, Doãn Tác cầm hộp đựng thức ăn đi đến. Sao anh đi vội thế? Dù bận rộn đến mấy cũng phải ăn cơm chứ. Lên nào anh Quách có hẹn ăn cơm khách rồi Doãn tác vừa bước vào đã mở miệng quay thủ thần im lặng trong giây lát Vô ý thức khai thật Không có Lời vừa ra khỏi miệng có chút hối hận Anh ta lại nói Nhưng tôi... Doãn tác không cho anh ta cơ hội tiếp tục Nhưng nhị Anh kéo vai Quách thù thần đến chiếc bàn ăn Không hẹn dùng bữa là tốt rồi, coi như tôi không làm viện anh Quách. Mời anh lại đây, tôi mang theo một ít thức ăn, lát nữa nhà bếp của tôi sẽ đưa thêm đồ ăn tới đây. Chúng ta ăn trước đi. Giờ này cũng gần tới giờ cơm rồi, không phải là quá sớm. Anh Quách ở xa tới làm khách, hôm nay chó nhà tôi không ngoan. Thành thật xin lỗi anh, khiến anh Quách chứng kiến cho cười. Tôi nhất định để mời anh ăn bữa cơm này để bày tỏ thành ý của tôi. Dù có bạn việc tìm mấy cũng cần ăn cơm đúng không? Chẳng mất nhiều thị giờ của anh đâu, anh dùng bữa xong rồi hặng đi. Nói đến đây, Doan thác kéo quay Thu Thần ngồi xuống ghế rồi đem hai đĩa đồ nguộn trong hộp bày lên bàn. Sau đó anh quay đầu nói với Doan Ninh Chị, giúp em lấy ít bát đĩa ra đây. Doan Tắc nhanh chóng ăn bà như vậy, láng quay Thu Thần càng không biết nói gì. Anh ta vội cầu cứu ca ngọn lam càng làm càng cảm thấy bối rối. Anh chàng tiểu quách đã ở lại, cô không thể bỏ anh ta mà đi. Vừa định lên tiếng, cô bị dẫn tác phất tay đuổi. "Đi đi, em đưa Nữu nịu đi rửa tay. Hồi nãy em mới ôm chó, không rửa tay sạch sẽ thì đừng có ngồi ngột vào bàn ăn." Sau đó dẫn tác quay sang Nữu Nữu. "Nữu Nữu, nhanh lên đi, có món ăn cháu thích đấy." Nịu nịu vừa nghe có món ăn ngon Lập tức đem man đầu bỏ vào ổ chó ở góc tường Rồi nèm mấy cái bánh quy xuống trước mặt nó Sau đó cô bé vui mừng chạy tới níu tay Cao Ngưỡng Lam Chị ơi nhanh lên đi rửa tay ăn cơm thôi Cao Ngưỡng Lam bắt đặc sĩ bị nịu nịu lôi đi Doãn ninh bày bát đĩa ra bàn Quay thu thần trong lòng thỏ dài Thôi thì đành ngồi cho ăn cơm ở đây Còn doãn tóc ngồi chống cầm Mắt dõi theo bóng lưng cao ngưỡng lam, miệng mỉm cười. Đúng như lời dõn tắc nói, nhà hàng đưa một bàn đáy thức ăn đến rất nhanh. Dõn tắc rất nhiệt tình, liên tục mời Quách Thục Thần thưởng thức hết món nọ đến món kia, đồng thời tìm đề tài nói chuyện rất rung rả. Đồng thời tìm đề tài nói chuyện rất rung rả. Hơn 3 năm trước, tôi từng ở thành phố C, sống ở đường Giang Tân. Ở đó có một... Ở đó có một quán ăn rất nổi tiếng Đó là quán thi kho A Phúc Không biết bây giờ như thế nào Ồ, anh cũng biết quán thi kho A Phúc à Người ở thành phố C chúng tôi Ai cũng biết đến nhà hàng đó Món thịt đúng là danh bất hư truyền Bây giờ quán vẫn nằm ở đó Chỉ có điều Những năm gần đây Nhà hàng mọc lên như nấm Nên quán đó cũng không được như xưa Nhắc tới thành phố TP.C Quách thư thần mất đi xe xe, cùng Doan Tắc nói chuyện vui vẻ. Bây giờ thành phố C còn tịnh hành món lẩu không? Hồi đó tôi ngày nào cũng tới ngõ nhỏ Thạch Đầu thưởng thức đồ ăn vặt. Quán lẩu cay trên phố đó rất ngon, nhưng nghe nói năm kia con phố bán quà vặt bị dỡ mất rồi. Đúng là bị phá rồi, hiện giờ chỗ đó là trung tâm thương mại sống ớt, không còn là khu chuyên bán đồ ăn vặt như trước. Thế thì tiếc thật đấy, đúng rồi, anh quách làm việc trong lĩnh vực nào, lần này tới thành phố A là đi công tác, anh sẽ tới đây thường xuyên chứ Tôi làm ở mảng thiết bị thông tin, bây giờ chỉ đến tổng công ty báo cáo nghiệp vụ, nhưng có lẽ qua một thời gian nữa sẽ được điều tới đây Hai người đàn ông, anh một câu, tôi một câu tàn gỗ rất nhật tình Các ngộn làng nãy giờ không lên tiếng, nhưng trong lòng hơi sốt ruột. Cô thấy Quách thu thần bị Doãn tác khéo léo, moi sạch sánh xanh thông tin. Thậm chí cả chuyện cha của anh ta và cha cô là đồng nghiệp, thường xuyên cùng nhau uống rượu cũng nói ra. Cô cầm cúi ăn cơm, chỉ sợ bản thân trở thành đề tài bàn luận. Doãn tác không có ý tha cho cô. Hai người đều đến tuổi kết hôn, phụ huynh ở nhà chắc sốt ruột lắm. Hai nhà lại có quan hệ thân tình như vậy Tại sao không xác đặt Để hai người xem mặt gì đó chứ À Quách vô thần đỏ mặt Ngại ngùng liếc ca ngưỡng lam một cái Anh ta không tiện ý nói ra ý tứ Của hai ông bố Vì vậy anh ta nhét thòi không biết nói gì Ngược lại ca ngưỡng lam thản nhiên ngầm đầu Trứng mắt nhìn dọn tóc Mắc mớ gì tới anh Anh thích quản rộng vậy sao Doãn tác đưa tay ôn ngực Tôi làm sao có thể mặc kệ, đương nhiên là phải quan tâm rồi Tôi bị trùng tiếng sét với em từ lần gặp đầu tiên Gặp lại em không thể kiềm chế Càng ngựa làm trong nháy mắt hóa đá Quay cụ thần chậm mắt há hốc mồm Hai người có biểu hiện cứng đờ giống hệt nhau Doãn tắp vẫn còn ra sức biểu diễn đầy thành phần Nếu như không hỏi dạ dàng từ trước, em bị người khác lôi đi đăng ký, tôi phải tới chỗ nào lau lưng mắt đây? Cao Ngọt Lam không dám nhìn tới Quách Du Thần, cô chỉ cảm thấy lửa bốc phùng phường ở trên đầu. Dù cô là cái bánh bao đi chăng nữa thì cô cũng có lúc muốn đánh người. Nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy, Cao Ngọt Lam không dám hành động. Cô cầm cốc nước tụ ứng ực, trong lòng thầm mắng chửi, doan tóc thật đáng ghét, thật đáng ghét. Lúc này, Doãn Ninh giúp bọn họ giải vây Cô nghiêng đầu suy tư một cách nghiêm túc Nhắc đến mới nhớ Doãn Tắc cũng 30 rồi Là một người chị, tôi cũng nên suốt ruột một chút Suốt ruột là gì hàm mẹ? Nịu nịu hỏi Tìm một người vợ cho cậu con Con đây Nịu nịu hưng phấn giơ tay Con đăng ký, con rất thích cậu sau này con sẽ gà cho cậu Cao Ngựa Lam nhịn không được vì cười khiến bản thân bị sặc Cô vừa ho vừa cười mọi tức giật đều biến mất trong chốt lát Nịu nịu đúng là một thiên thần Nịu nịu mau tiêu diệt tên yêu nghiệt kia đi Quay thu thần đưa khăn giấy cho cô dọn ninh vỗ nhẹ lưng Cao Ngựa Lam Nịu nịu nhìn cô với ánh mắt như muốn giúp đỡ chỉ có dọn tắc chống cảm nhìn cô cười em xem em kìa, cứ ăn cơm từ từ, không cần vội. Tôi sẽ không dễ dàng bị mỹ nhân nịu nịu rụ rỗi mất đâu, em yên tâm đi. Yên tâm cái đầu anh, Căng Lan trừng mắt với Doan Tắc. Người này một ngày không chiêu cô, chắc cảm thấy không thoải mái có phải không? Doan Tắc lại cười nói. Từ chuyện nịu nịu, chọn tôi là hình mẫu lý tưởng, có thể thấy tôi thật sự là một người đàn ông tốt. Cho nên, Lam Lam em phải tranh thủ thời gian, mau chóng ra tay với tôi Cơ hội chỉ có một lần, nếu để lỡ mất rồi, sẽ không tìm thấy nữa đâu Nói đến đây, dẫn tắc quay sang quay Thu Thần Tôi nói đúng không, anh Quách quay Thu Thần không biết trả lời thế nào Dù là ca ngưỡng Lam hay dẫn tắc, anh ta đều không quen biết Lúc nhà anh ta và chú ca bảo anh ta đưa đồ đến, anh ta hiểu ý của bọn họ Nhưng thật không ngờ đến đây lại gặp tình huống này Lời nói của Doãn Tắc nửa giả nửa thật Không biết anh ta có phải nói đùa hay không Nếu quay thu thần phối hợp cùng câu nói đùa Bảo là đúng Thì không phải phép với cao lam khiến bản thân rơi vào tình huống lung túng Còn nếu phủ nhận Thì giống như sẽ làm hỏng bó không khí Không lịch sự với Doãn Tắc Sau cùng Anh ta ra sức uống nước Coi như miệng đang bận Không cách nào nói chuyện Càng ngưỡng thấy thế, lại chỉnh mắt, lườm dọn tắc một cái nữa, đúng là tên đại vua lại. Đụng đến đề tài nhạy cảm, giống như mọi người không có gì để nói. Nửa sau bữa cơm diễn ra hết rất nhanh chóng, chỉ có dọn ninh câu được cô Trăng cố gắng tìm đề tài nói chuyện. Đến khi ăn xong, quay thù thần vội vàng cáo từ. Dọn tắc, đi thân tiến anh ta ra cửa, nhìn anh ta lái xe rời đi. Buổi tối ở nhà ngồi xem tivi, Cao Ngưỡng Lam đột nhiên hồi tưởng chuyện xảy ra chiều nay. Cô cảm thấy người quay thu thần đến tìm là soạn tóc, đều vì anh ta dẫn dắt và giữ quyền chủ đạo. Con người này đi làm đầu bếp mở nhà hàng là một sự lãng phí nhân tài. Lẽ ra anh ta phải đi làm diễn viên mới đúng, có thể đại diện làm giải trí hoang ngữ vượt ra châu Á hướng đến thế giới. và tượng Oscar kim tượng cũng không biết chừng. Trong đầu, ca ngũ lam hiện lên cảnh tượng, doạn tắc, sắp tay nịu nịu. Mỗi người cầm một tượng vàng Oscar, dưới chân còn có con man đầu, đột nhiên chuông cửa vang lên. Ca ngũ lam đứng cách một cánh cửa lên tiếng hỏi. Ai vậy? Là tôi. Lại là doạn tắc. Ca ngũ lam tỏ ra vô cùng cảnh giác, chỉ mở hé cửa thận trọng hỏi. Có chuyện gì? Tôi đến để xin lỗi em. Xin lỗi gì? À, từ lúc đầu đã lừa em, nói em đánh tôi gậy chân, tôi phải ngồi xe lăn. Cho đến chuyện buổi chiều ngày hôm nay đã nói những câu khiến em không vui. Tôi muốn nói lời xin lỗi với em về tất cả những chuyện này. Hy vọng tôi không để lại ấn tượng xấu trong mõng em. Đột nhiên anh ta trở nên tốt như vậy. Các ngưỡng Lam không tin. Anh bị bệnh đấy à? Suốt cao đến mức đầu óc của vấn đề rồi sao Hay anh bị chúng ta Hoặc có thể lại là một trò đường khác của anh Em phải tin tôi Tôi rất có thành ý Dường như biết rõ Suy nghĩ trong lòng ca ngợt lam Dẫn tác bày ra một bộ mặt chính anh quân từ vô hại Anh ta còn mỉm cười Để tranh thủ sự tin tưởng của ca ngợt lam Thanh ý ở chỗ nào Tôi mời em đi ăn đêm có được không Đằng đêm, ta ngồi làm ngây người. Cửa này hình như hơi quen thuộc, không biết cô đã nghe ở đâu rồi.